Hồi thứ mười, đó là giây phút đánh dấu bước ngoặt của đời người, chuyển biến mau lẹ, nàng có lúc giống như một con chim cao hứng, cất tiếng khe khẽ hát, khiến Hoàng đế nhận ra sự khác thường ấy, mới hỏi nàng. Phi Yến nhìn Hoàng đế cất tiếng cười, có việc gì vậy? Nhà vua ôm ghi lấy nàng. Nàng hơi không người để tóc dài, chấm đất, Hoàng đế ôm ngang lưng nàng, quảng hốt luôn miệng gọi. Nàng mau chóng chuyển thân, chân phải rộng mở, khoát xiêm áo xòa ra Như một đó qua, đó là điều múa do Lý Phu Nhân sáng tạo ra để mừng hán vũ đế Nàng xoay người hai vòng, mới trở lại bên cạnh nhà vua Hoàng thượng có biết vì sao thiếp vui không? Ta ư lù ngào lắc đầu, thấy nàng vui vẻ thì ta cũng đẹp lòng Đúng vậy sao? Thiếp vui mừng vì vì Hoàng thượng Mấy ngày nay ân tình của Hoàng thượng thật là sâu đậm Ồ, Hoàng đế không hiểu rõ Mấy ngày qua có sự gì xảy ra Đám đuối nhìn theo vẻ yêu kiều của Hoàng hậu Thiếp muốn chúng ta sinh một Hoàng tử Thiếp nghĩ rằng Nàng đã có rồi ư, có rồi ư Hoàng đế bỗng biến sắc Lộ vẻ mừng rỡ vô cùng Phi Yến không ngờ một lời như vậy đã khiến cho Hoàng đế đặc biệt quan tâm. Nàng hơi hối hận về sự tùy tiện của mình. Nhưng nói rồi đâu có thể lấy lại. Nàng phải đành mượn gió bẻ măng. Thiếp cũng muốn vậy. Đêm qua thiếp gặp một giấc mộng. Lập tức gọi Hoàng Thái Y lại đây xem mạch. Không đợi nàng nói xong, Hoàng đế đã gọi lớn lên. Còn chưa thật chính xác đâu, nàng cười vui vẻ. Thiếp mới nằm mộng thôi mà Thiếp mộng thấy mình sanh một hoàng nam Ôi một giấc mộng Mấy lời nói ấy khiến Phi Yến thấu hiểu được ruột gan của nhà vua Nàng thầm nghĩ mọi người đã từng nói với nàng Chỉ cần xin con trai mọi thứ vinh qua phú quý sẽ được dài lâu Xem tình hình hiện tại điều đó hoàn toàn là thật Hoàng đế mới chỉ mong manh nghe nói là đã phấn chấn lên bao nhiêu Dòng suy nghĩ của Phi Yến Bỗng đổi hướng Nàng nghĩ tới việc phàng thị và trần thanh Sống trong cuộc mây mưa với hắn Nàng đã quên mất một việc trọng đại này Nghe Hoàng đế nói Ý định liền trỗi dậy Đồng thời cũng tăng thêm sự ưu lo Nàng bắt đầu nghĩ tới người khác Có mang trước nàng Cuối cùng Hoàng đế chắc là Ngài sẽ đổi thay lòng Nếu như học đức có mang Thì còn khá Nhưng nếu là người khác thì số phận chị em nàng coi như đã hết. Niềm vui lại biến thành lo lắng, ngay cả việc học đức có mang, nàng cũng rất là bất lợi. Nàng ghen ghét luôn cả người em gái. Nàng thấy thật xấu hổ, khổ tâm trong sự dày vò. Trần Thanh đã khiến cho nàng sung sướng, nhưng bốn ngày sau thì không thấy hắn đến. Cuối cùng nàng mới hỏi phàn Thị, Hoàng hậu có phải cần hắn tới hay không? Vì Yến không đáp, chỉ đỏ mặt gật đầu. Hoàng hậu ơi, điều này thì có mấy phần nguy hiểm Vì yến vốn không ưa mụ Xong trước việc tài đình này Thì phải nhờ cậy mụ ta thôi Nên đành cười nhạt Người làm chu đáo lắm Giống như lần trước Quỷ cũng không thể hiểu biết Nàng ngừng một lát rồi tiếp Nếu mai ta xin thái tử Hai ngươi sẽ được cậy nhờ Mà hiện tại ta cũng không hề quên ơn các ngươi đâu Vâng hoàng hậu Phan Thị làm vẻ nghiêm trang, để tôi đi thăm dò xem sao đã, dù sao đó cũng là một việc khó. Việc khó ấy với Phan Thị thì lại quá dễ dàng. Bụi rời tẩm cung, lệnh cho một viên nội thị tâm phúc đi gọi Trần Thanh. Thế là trong cung lại đầy vẻ xuân tươi. Vì Yến là người chu đáo, nàng sợ việc Trần Thanh lại lọt vào cấm cung. Bụi tới sẽ bị bại lộ, nên mọi cuộc hẹn hò đều vào ban ngày nhằm những lúc hoàng đế không thể tới điện chiêu dương mới mật ước với trần thanh tuy vậy nàng vẫn giận dò phần thầy phải cẩn người coi giữ ở ngoài cung đề phòng trường hợp đột xuất một tháng trôi qua tuy nhiên không ai hay biết chuyện hoàng hậu đã vụng trộm đi lại với một người đàn ông ở ngoài cung trong cung cấm không ai nghĩ rằng có người nào dám cả gan vượt qua hàng rào túc vệ mà vào tới ngự uyển Ngày vì yến, tự mình cũng đã yên tâm sòng qua tháng, mà nàng cũng vẫn chưa thấy dấu hiệu thai ngén Sự quan lạc lại cuốn nàng vào quên lãng mất một điều quan trọng Là phải có một thái tử Và lại nàng tin tưởng vào sự khỏe mạnh, trẻ trung của người tình Tháng rộng ngày dài, việc gì phải cần vội vã Ngày tháng trôi đi, việc trần thanh ra vào đã thành thông lệ Việc canh phòng có phần trễ nải Một ngày đúng dịp trai giới Phi Yến đã ước hẹn với Trần Thanh trước hai hôm Trước ngọ hắn sẽ vào ngựa uyển Dọc theo hàng lan bằng đá trắng Phàng thị đã thắp hương Làm hiệu an toàn Trần Thanh cứ yên tâm cất bước Phi Yến đang tùy hứng gảy đàn cầm Thỉnh thoảng này lại lên vài tiếng thánh thót Nàng chỉ tập trung đón đợi tiếng bước chân ở bên thềm Tiếng đàn đã loạn nhịp Không thành giai điệu tới rồi hoàng thị từ ngoài khẽ vén rèm nói vọng vào vì yến quay người lại nhảy trên đệm trần thanh đã bước vào quỳ lại xong thì ngồi bên cạnh các tiếng gọi hoàng hậu như khiêu gợi như buông thả tiếng gọi như lưỡi kiếm xuyên thấu tâm nàng vì yến ôm lấy mặt hắn nhìn thân thể trắng kiện của hắn hé môi cười như đóa phồng dung vừa nở trần thanh lại cầm tay nàng ục sát vào người nàng mà hôn hết Giữa trưa thật khó vào đây, may là bọn cấm binh đã quen mặt, chúng dẫn tôi đến phòng bảo vệ mới qua được cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai thì còn khó khăn hơn. Ta không muốn nghe những lời ấy, vì Yến đỡ tay bịch mồm hắn lại. Ta đợi đã lâu rồi. Đàng cầm giấy muộn ư? Hắn hôn nàng khẽ hỏi. Nàng không nói nhìn xuống bụng hắn. Tình và dục vọng trong nàng lại bừng lên Khiến cho mặt nàng ẩn hồng Hoàng hậu, tôi lúc nào cũng tưởng nhớ đến hoàng hậu Lúc rời xa, tôi cũng như là kẻ không hồn vậy Để ta sắp rượu, chúng ta chưa hề dùng cơm với nhau một lần Tôi không có muốn uống rượu, chỉ muốn uống nàng thôi Hắn ôm nàng, hôn nồng nàng lên môi và vành tay của nàng Lòng nàng đắm đuối, người nàng nhẹ như bông hắn ôm sóc lấy nàng bắt đầu một cuộc may mưa nàng cứ như bị thôi miên mờn màng trong khúc nhạc ái tình nồng thắm chính lúc ái ân bỗng bước rèm lay động hoàng thị ào tới như một cơn lốc vì yến quên cả hổ thẹn vội vã hỏi hoàng thượng đếnư câu hỏi giống như tiếng đứt của sợi dây đàn vì yến kéo sim đắp lên người Trần thanh sợ hãi nằm như quá đá nhành lên hoàng thượng đang tới phàng thì hốt hoảng kéo phi yến dậy còn ngồi đó đợi chết sao vừa nói vừa đẩy phi yến bước đi mào mào chỉnh đốn xiêm y lại còn người này thì để tôi tìm cách đối phó phi yến hồn phi vách tán vừa ôm mái tóc xóa sợi vừa cởi bộ xiêm áo ố bẩn phàng Thị vội vã kéo trần thanh đang kiếp đảm dậy giúp hắn thắt lại dây áo đi theo ta mụ vừa nói vừa với tay cầm một nắm trầm hương Đặt vào trong lò Có thể ra được không? Ta sợ quá Trần Thành lắp bắp Chân tay tôi nhũng cả ra rồi Hờ Phạm Thị túng lấy vài hắn im ngay đi theo ta Vừa lúc đó ngoài cung Tiếng nội thị vọng vào Hoàng thượng giá lâm Phàm Thị biến sắc Không dám nhìn Phi Yến Phi Yến nghe tiếng nội thị Thì cũng bủng rủng khắp người Vội dơ tay chỉ vào phòng quần áo phàng thị nhanh như cắt đẩy trần thanh tiếng vào kéo rèm che kính khi quay mặt lại trán mụ đã ướt đẫm mồ hôi tiếng cung nữ tung hô vọng vào phàng thị thấy phi yến đầu tóc rủ rượi vội vàng rít lên đầu tóc bù xù quá phi yến không kịp đáp cung nữ ở bên ngoài lại gọi tiếp phi yến không còn thì giờ nữa chị bước đến bên rèm cất tiếng bệ hạ hoàng đế vẽ mặt tươi cười bước vào Nhẹ nhẹ vén ống tay áo Nàng không nghĩ rằng ta sẽ đến với nàng sao Ta ở thông thiên đài buồn quá Nên ta về đây thăm nàng Lưu Ngao vừa nói vừa cười Không chút hoài nghi Phàng thị chỉ chờ dịp Lẹn bước ra ngoài vì yến cả kinh Trên nét mặt lộ vẻ lo lắng Hoàng đế thấy nàng đầu tóc rủ rượi Quần áo sọc sệt khác hẳn với mỗi lần gặp mặt Lại thấy nét mặt phi yến khác thường Liền vỗ nhẹ lên vai nàng Bộ nàng vừa mới ngủ dậy sao Hôm nay sao dáng vẻ? Ôi thiếp mỗi mệt Thiếp mới vừa nằm vì yến lộ vẻ bất an Ồ lù ngào dắt tay nàng tiến vào Nằm tiếp ta cũng được Học đức chưa hề ra cửa đón Ta cũng không giận Học đức vì yến lái câu chuyện sang hướng khác Nhưng trong cơn quảng hốt Không sao nói được nên đành dừng lại nàng á với hợp đất như nhau lưu ngao âu yếm giơ tay ta yêu chị và em ta với nàng đã nói tới bao nhiêu lần vì yến liếc nhìn vẫn không yên lòng lưu ngao phát hiện ra người nàng run rẩy ngạc nhiên hỏi vì yến có chuyện gì vậy không đâu nàng dốc hết sức đè nén sự sợ hãi xuống đó là việc sống chết không được lộ ra một chút gì hốt hoảng nàng nói tiếp cũng không biết tại sao vừa nằm xuống thì tim mình lại đập thình thịch hoàng thượng thử để tay lên xem nàng cầm lấy tay hoàng đế đặt lên trên ngực của mình chính lúc hoàng đế hết nghi ngại số phận lại đẩy phi yến đến một chuyện mới thằng cha trần thanh từ trong tủ treo quần áo bật ra một tiếng ho lập tức gương mặt phi yến tái mặt lại lù ngào nhìn quanh nghi ngờ nói ai vậy Phi mở to mắt lắc đầu Tay của nàng rung rẩy, Cầm lấy cánh tay hoàng đế đang đặt lên vai mình Trong giày lát hoàng đế nổi cơn thịnh nộ Nàng Hoàng đế chỉ nói được mấy lời Bốn mắt nhìn nhau tất cả sự yêu đương của hoàng đế Còn kịp ngăn lại cơn lửa dầu Ai vậy Nàng lắp bắp nói theo Nhưng vì quá nhỏ nên không nghe rõ Lùn ngào nhìn lạnh nhạt đợi nàng phải giải thích Xong Phi Yến không đủ sức nói nữa Mặt nàng sạm lại như trò Lúc ấy bức rèm phía tủ tre quần áo khẽ lay động Lù ngào tức giận nhìn trần trừng Phi Yến không thể ngăn cản được tình hình Chỉ cất tiếng kêu Bê ha Lù ngào nghiến răng hừng một tiếng Bỗng nhiên quay người bước ra thật nhanh Phi Yến đứng ngay người Tự biết đời nàng đã hết Hoàng đế đi rồi Cái chết sẽ lập tức tới bên nàng Vừa lúc ấy, Phan Thị Tiến vào trách nàng, thật là ngốc nghếch, sao không nói là ta ho từ bên ngoài, sao mà chân tay run rẩy như thế, hỏng rồi, hỏng to rồi. vì Yến thấy trời đất quay cuồng, ngã vật xuống lông sàn, Phan Thị vội chạy vào trong, kéo Trần Thanh ra, toàn thân hắn ướt đầm đìa giống như một chú gà con bị săn đuổi, mầm hắn cứ lắp bắp xin tha mạng, Phan Thị giận dữ tát vào má của hắn. Mày không xéo đi à Ở đây mà chờ chết hay sao Vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi cửa Một mình phi yến Nằm trên giường chờ chết Tức giận sôi lên sùng sụt Ra khỏi điện chiêu dương Hoàng đế dẫm bừa lên cây cỏ Một viên nội thị trông thấy vội quỳ rạp Bị hoàng đế đá cho một cái Theo sau hoàng đế Hai viên nội thị khác Đều lắc đầu le lưỡi Con đường dẫn tới cung chiêu nghi lầu ngào hầm hầm bước lên thềm Các cùng nhân tung hô vạn tuế Hoặc để quát mắng Bước vào phòng Như vừa bắt gặp sự gian díu của chính hợp đức Hợp đức đang tại phòng ăn Nàng cầm đũa chỉ vào bàn tiệc Hoàng thượng đến thiết ăn cơm hay sao Lù ngào không đáp Ngồi phịch xuống đôn gắm Bệ hạ Người đang tức giận ư Hợp đức lo sợ Nhìn nhà vua Rót một chén rượu bước tới Hôm nay trai giới, xin hoàng thượng hãy cạn một chén rượu này. Hừ, lù ngào dơ tay ngăn lại, lạnh nhạt lắc đầu. Bế há, hợp đức cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng thấy sự tức giận của nhà vua. Nàng muốn cất lời đùa cợt xong nhìn nét mặt nhà vua, nàng tự biết mình không phải lúc. Thấy là nàng cũng rung sợ bước tới bên vua. Có điều gì khiến cho hoàng thượng phải phiền não? lầu ngào tròn tròn hai mắt nhìn nàng trong lòng học đức thật sự sợ hãi đôi mắt hoàng đế thì đầy sắc khí khiến nàng ý thức rõ nguy cơ nàng nghĩ tới mọi sự đổi thay ở trong chốn cung đình lòng yêu bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành sự căm hận ân sủng cũng có thể dẫn tới cái chết nàng quỳ xuống bệ hạ thiếp đắc tội nàng khóc rưng rức nước mắt như sối bệ hạ Thiếp xuất thân hèn kém, mai được vào chốn cung đình, được bệ hạ đoái thương. Đứng trên các phi tầng, hoặc giả ân sủng ấy, khiến cho thiếp kêu sa, không biết kỳ huý xúc phạm thánh uy. Nàng lại nức nở, thiếp đã nhờ ơn mưa mốc, chắc có nhiều người ghen ghét. Nhất định, đã xúc xỉm đông đặc, bệ hạ, xin người hay bớt giận, thiếp sống trong cung đã đủ đầy, thiếp nguyện một chết. Để đẹp lòng cho hoàng thượng Bệ hạ, nếu thiếp có điều gì làm lỗi Xin người hãy ban cho thiếp được chết Lù ngào không chịu đựng nổi những giọt nước mắt đáng thương ấy Ngài thấy việc trúc cơn tức giận lên hợp đức là không phải lẻ Liền cúi xuống đỡ nàng dậy Nàng đứng dậy, không có liên quan gì tới nàng Trong giọng nói của hoàng đế vẫn còn chứa đựng sự tức giận Bệ hạ, hợp đức rung rẩy. Lệ rơi lãi chả không dám ngồi. Nàng không có tội, không liên quan tới nàng. Lưu ngào thở dài, kéo nàng ngồi xuống. Đấm tay lên mặt bàn. Việc này thì liên quan tới chị nàng. Hoàng đế lại nghiến răng. Ta muốn biêu đầu phi yến, chặt bỏ chân tay. Treo tại cửa khuyết để thị chúng. Giống như là lã hậu chân phạt thích phu nhân ta thì mới hả lòng. Tim nàng đau nhói đang cố trấn tĩnh hỏi: "Quan hậu đã đắc tội gì thứ bệ hạ?" Hắn lù ngào nâng chén rượu uống cạn rồi nói tiếp: hẳn đã dắt trai vào trong cung, giấu ở trong tủ quần áo, ta đã nghe rõ tiếng ho và ta đã nhìn rõ nét mặt của chị nàng." Lù ngào vung tay đập chiếc chén ngọc xuống nền nhà. "Bệ hạ, họp đức biết rằng đó là chuyện sống chết, nếu sơ suất thì đời hai chị em nàng thế là xong." Nàng liền quỳ xuống Ôm lấy chân hoàng đế Bệ hạ thiếp cũng nhờ hoàng hậu Tiến dẫn mới được như hôm nay Hoàng hậu chết đi Thiếp đau ham sống một mình Hơn nữa bệ hạ vô cớ giết hoàng hậu Thiên hạ sẽ nghi ngờ Việc này nếu loan ra Đối với bệ hạ sẽ bất lợi Bệ hạ xin để thiếp được chết thay Nói rồi nàng khóc rống lên Lù ngào trầm chú nhìn nàng Giây phút ấy Những lời hợp đức khiến ngài không mấy cảm tình, song ngài biết đó là những lời gan ruột, đó là sự khẩn cầu của hai chị em nàng. Bản thân lưu ngao cũng chưa quyết định là phải giết phi yến, nhưng cũng không biểu thị sự nhu nhược. Hợp đức chờ cho nhà vua nâng dậy, trước đây nàng chỉ khóc một tiếng, mọi việc sẽ tiêu tan, bây giờ hoàng đế không hề phản ứng, chứng tỏ sự việc là vô cùng nghiêm trọng. Nàng ngừng khóc ngẩn mặt nhìn hoàng đế Bệ hạ thiếp biết đó là điều Người không thể kìm nén nổi Bệ hạ hãy dành cho chị em thiếp Một sự sủng ái Mà chị thiếp lại như vậy Bệ hạ thiếp sinh một chết Để tạ thánh ân Để cho khỏi oan uổng Xin bệ hạ hãy tra xét lại Nói rồi nàng vái lại bước vào trong Lầu ngào trong lúc bù phiền Không mấy chú ý Chỉ khi hợp đức quay gót đi mấy bước Mới chợt nghĩ rằng Nàng bái từ là để đi tìm cái chết Liền vội vàng gọi lớn Hợp đức nàng quay lại đã Nhưng nàng vẫn kiên định bước vào Không đoái tưởng đến lời hoàng đế Bất ngờ trước sự việc Lưu ngào vội đứng lên đuổi theo nàng Kéo nàng lại Bê há Nàng bình tĩnh lạnh nhạt nói Thiếp xin chết báo đức Việc này không can giữ tới nàng Sao lại làm như vậy Nàng chết là vô cớ Lưu ngào giận dữ Hoàn toàn đầu hàng Hợp đức cúi đầu, nhà vua nhắc lại khe khẽ, Nàng chết vô cớ, rồi cất một tiếng thở dài Ngước nhìn lên, cặp mắt đậm lệ Những giọt nước mắt tinh khiết Thật đáng thương đáng yêu làm sao Hợp đức, nhìn thấy tình cảm ấy Ngọn lửa giận trong lòng hoàng đế bỗng phục tắc Nổi lên một tình yêu, muốn dồn hết cho nàng An ủi nàng, hoàng đế cất tiếng gọi thất thanh Rồi lao tới ôm lấy nàng ân cần Hợp đức dẫu cho có chuyện gì nàng cũng vô can Thiếp vô can Mắt nàng lại tràn thêm những giọt lệ Nàng lắc đầu nói khẽ Sự thật thiếp vẫn chưa rõ Nhưng bệ hạ đã thấy chắc không thể sai Xảy ra như vậy mọi người sẽ nghĩ ra sao Chị đã thế em làm sao có thể tốt được Ít ra hoàng thượng đã nghi ngờ thiếp Nước mắt nàng lại trào ra như suối Thiếp còn sống để làm gì hợp đức ta có nghi kỹ nàng đâu hợp đức việc đã qua rồi Không nên để bụng nữa Trong lúc nóng vội Hoàng đế đã bỏ cả việc điều tra Chính hợp đức nghe hoàng đế nói rằng Vấn đề đã qua rồi Nhưng nàng chưa thể coi là sự việc đã xong Bởi nàng biết rõ tính nghiêm trọng của nó Hoàng đế nhất thời có thể bỏ qua Nhưng bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng trở lại Nàng không rõ mọi chi tiết cụ thể đã xảy ra ở Điện Chiêu Dương Xong nàng tin những điều hoàng đế nói Vì vậy cần phải tiếp tục dấn tới Nàng làm vẻ kinh ngạc nói với hoàng đế Bệ hạ không trừng trị chị em của thiếp hay sao? Hợp tức ta đã nói với nàng là không can hệ đó sao? Chuyện đã qua rồi không nên nói lại nữa Bệ hạ nàng mềm người gieo vào lòng lưu ngao khóc ầm lên Tại sao là như vậy? Hợp đức, ta nói không sao cả Sao nàng cứ khóc hoài? Lù ngào xoa nhẹ lên lưng của nàng Rồi ôn tồn nói Nàng khóc, buông tiếng thở dài Như cố kiềm nén sự bi thương Quay lại nhìn nhà vua Thiếp được chị thiếp nuôi dưỡng trưởng thành Từ nhỏ đã một lòng theo chị Khi chị vào cung Cũng tìm mọi cách đưa thiếp vào trong đây Thiếp biết lúc ấy Hoàng thượng chưa có đồng ý không có không có chuyện ấy không cần phải thanh minh hoàng đế của thiếp bất luận thế nào thiếp cũng đồng tình cùng phi yến nếu phi yến phải chết thiếp sẽ nguyện chết theo hợp đức ta đã nói là không truy cứu nữa nếu truy cứu phi yến tất nguy nhưng ta không muốn hành hạ phi yến đâu lầu ngào dằn từng tiếng không truy cứu hợp đức lộ rõ giọng quán trách xem cách của hoàng thượng nói Quan thượng thật vô tình vô nghĩa, trời ơi! Ta tận mắt nhìn thấy hoàng hậu như vậy, chẳng lẽ ta lại cười được hay sao? Mỹ nhân của ta, nàng thử nói xem. Nghe hoàng đế gọi mình thân thiết như vậy, biết ngài còn rất nặng tình, nàng bật một tiếng cười. Thế là hoàng đế lại ôm chồng lấy nàng, song sự cố chấp đàn bà vẫn nổi lên. Thíp muốn hoàng thượng cười lên, thíp rất vui khi hoàng thượng cười. Người cười lên thì thiếp mới yên lòng Khi hoàng thượng nổi giận, thiếp sợ lắm Như vậy ta vẫn còn làm nàng sợ ư Dạ đúng, thiếp sợ lắm Chết ư, ta đâu có muốn nàng như vậy Bây giờ thì mọi cơn giận dữ đã qua Hợp đức lại mừng thầm vì sự thắng lợi của mình Nhưng không dám lộ ra mặt Nàng khẽ chép miệng rồi cất giọng nũng nịu Bệ hạ, cho thiếp nhổ ba sợi rau của bệ hạ Vì cớ gì như vậy, hay thật tại sao? Thiếp thích như vậy mà, mỗi khi thiếp sung sướng Đi muốn làm một việc gì đó, xin bệ hạ cho thiếp được ba sợi râu Lưu ngào cười khoái tráng, ngài đã qua tuổi trưởng thành Tất cả đã đến lúc xế chiều, mà nàng thì vẫn còn trẻ con Sự thơ trẻ ấy đã làm siêu lòng ngài, ngài đành phục tùng Thế là Lưu ngào đồng ý để nàng nhổ ba sợi râu nàng rất vui vẻ bật cười lên nàng giang hai tay ôm lấy hoàng đế cất nhịp nhảy vài bước bị chinh phục bởi sự thanh xuân hồn nhiên lưu ngao cũng phải bật cười ngài giang hai tay ôm sóc nàng lên rồi cùng vào phòng ăn sáng lúc sau hoàng đế trở lại vườn nghi xuân phía nam cung thăng tuyền cùng hợp đức vui đùa nhưng nỗi đau từ điện chiêu dương lại nổi lên dày vò tâm can của ngài. Hoàng đế nghĩ chắc kẻ đó phải là một gã đàn ông. nghe tiếng hắn ho không thể là tiếng của hoàng quan. nếu không vì việc tìm của lạ, việc gì phi yến phải cuốn cuồn lên như vậy? ta phong nàng là hoàng hậu, đối đãi với nàng thật là tốt, thế mà nàng lại phản bội ta đi tìm kẻ khác. đó là một sự dối trá đáng hổ thẹn. thế là cơn giận Vừa tạm tiêu tan thì bây giờ lại bùng lên Đù ngào nắm chặt tay giận dữ Không thể tha thứ cho nàng được Lừa dối ta thì quá lắm Ta không trị tội thì còn ra cái thể thống gì Hợp đức đành bó tay Hoàng đế tức giận không ngôi Có thể nhất thời quay đi Nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể trỗi dậy Vừa giận phi yến Nhưng nhìn tới hợp đức Hoàng đế cảm thấy rất đau lòng Với Phi Yến, Hoàng đế dường như đã mất lòng yêu Nhưng với hợp đức, tình lại càng sâu nặng Trị tội Phi Yến tất sẽ liên lụy tới hợp đức Việc ấy quả là bất nhẫn Thôi Ngài đành tạm gác việc Phi Yến lại Nhà vua trù trừ không quyết Ngài nhớ lần đầu tiên gặp Phi Yến Lần đầu tiên cùng nàng vui vầy Phi Yến là một người đàn bà khả ái Điều đó không thể phủ nhận được Nàng có nhiều điều hấp dẫn, mê hoặc Trời phú, một vẻ đẹp của trời ban. Nghĩ như vậy, lòng yêu lại trỗi dậy. Hừ, ta phải giết nàng thật là chuyện tài trời chưa từng có. Tại sao ta lại như vậy? Nghĩ thế rồi ngài tha tội chết cho phi yến. Nhưng lòng ghen tuôn, thường tình vẫn như thế không nguôi ngoài. Hoàng đế cứ dằn vặt cân nhắc, dần dần thực tế của sự việc lại nổi lên. Đó là hậu quả của việc phế trúc hoàng hậu. Tuy không giết nàng, chỉ phế trước là đủ, Nhưng Hoàng đế thở dài, tài nắm lại, đấm vào tay trái, Nghĩ ngợi hồi lâu, Thái Hậu, Thái Hậu chắc sẽ không thể cho ta lần thứ hai này đâu. Nghĩ đến Thái Hậu, Lưu Ngao bỗng ngần ngại, Không muốn làm to chuyện, Ngài không muốn nhân việc Hoàng hậu tư tình, Mà đậm chạm tới chiếc gậy quyền lực. Nếu thai Hoàng hậu, chắc Thái Hậu đã có chú ý, đem một người con cháu họ Vương tiến cử vào đó đến lúc ấy sẽ trở tay không kịp thật là hút đầu vào đá bỗng một ý nghĩ lóe lên hoàng đế nghĩ ta bỏ qua cho hoàng hậu nhưng sẽ không tha thứ cho cái tên đàn ông khốn kiếp nọ cái loại dòi bỏ ấy dám động đến hoàng đế đầu nghiêm tất phải phanh thay vạn mệnh hoàng đế tuyên đòi viên dịch đình vấn đề nảy sinh từ điện chiêu dương Viên dịch đình không hề hay biết Nhưng cũng có nghe nói mong manh Vì vậy khi được đòi tới Ông ta rất sợ Rung lên như cày sấy Người có biết rằng Một gã đàn ông đột nhập vào chiêu dương điện hay không? Hoặc để nghiêm trang hỏi Viên dịch đình vừa toan mở miệng Lập tức bị ngài ngăn lại Tên đàn ông ấy đã lập mưu kế Ta và hoàng hậu đều không biết Hoàng hậu đã quá sợ hãi Hừ, Người quản lý dịch đình cô biết tội hay không hoàng đế đã từng bao che cho hoàng hậu bệ hạ đó là do cung vi cục người hãy thân hành điều tra bắt cái tên đằng ông kia lại cho ta ta hạn cho đến ngày mai hoàng đế nói xong liền xua tay thôi cho người đi viên dịch đình nhận một vụ án vô cùng định cất lời kêu ca xong trước tình cảnh ấy không dám mở mồm ra hỏi nữa tại gian ngoài Ông ta vội tìm đến tên tiểu nội thị Tháp Tùng hoàng đế, tới điện Chiêu Dương để thăm dò tin tức, biết được nội dung vụ việc khiến cho ông ta sợ toát mồ hôi lạnh công, hãy đi mau. Tên tiểu nội thị kia nói nhỏ nhưng ngài phải cẩn thận, trong khi tiến hành công việc, hoàng thư mới vừa ghé lại thăm Chiêu Nghi, xem vậy đủ biết người chưa có ra tay đối với hoàng hậu đâu. Viễn dịch đình Sợ toát mồ hôi Không ra khỏi vườn nghi xuân Cứ hoang mang nghĩ Việc của Hoàng hậu ta làm sao bắt được gian tế Ông ta cẩn thận phân tích tâm lý Hoàng thượng Suy gẫm lời của nội thị Hoàng đế chưa quyết việc trừng phạt Hoàng hậu Nếu ta cứ làm tới sẽ đắc tội với Hoàng hậu Ẩn sủng của chị em họ triệu Chưa có bị tiêu tan Nếu mang tội với họ Sẽ chết không có chỗ chôn Ông ta lại bàn hoàng đi tới đi lui, trên con đường giữa ngựng hoa viên. Ngài dịch đình, phàn Thị gọi khe khẽ. Viên dịch đình cả kinh nhìn trước nhìn sau, không một bóng người mới yên tâm đi theo mụ mộ tới một góc tường. Phan Thị cũng mau chóng kéo ông ta vào phòng xếp, cuộc cung thang tuyền, nơi để các đồ lặt vặt. Hoàng thượng truy xét rất khẳng cấp, viên dịch đình sợ hãi tái mặt lắp bắp. Thế hoàng thượng muốn thấy nào? Phàng thị lao mồ hôi rồi hỏi Đã có chiếu xử hoàng hậu chưa? Viên dịch đình lắc đầu Hoàng thượng thì muốn bắt cả đàn ông nào đó Dám mò vào cung đình Xem tình hình này Thì hiện tại hoàng hậu còn chưa phải quở trách Tôi cũng không biết phải nên làm gì Đã như vậy Phàng thị tiếp lời Lôi từ trong tay áo ra một viên trân châu Đưa cho nói là hoàng hậu gửi cho ông, ông hãy cứ lo cho chu toàn mọi việc. không dám không dám, tôi xin hết sức nhưng vật này thì tôi không dám nhận. thì tùy ông, phàn thị bỗng đổi giọng. nếu ông không thật lòng hợp tác, đến khi thành cháy và lây, ngọc đá đều tiêu tan, hoàng hậu sẽ tính sổ cùng với ông đó. ấy ấy, viên dịch đình sợ hãi lấp bấp tôi không phải là người không muốn hợp tác. Nhưng thật lòng là không dám nhận cái vật này Đãi như thế thì tôi xin nhận vậy Được rồi Chúng ta sẽ bàn cách đối phó Hoàng hậu nói với ta Phú quý thì cùng nhau chung hưởng Phạm thị cất tiếng cười sang mảnh Chẳng qua Hoàng thượng đã dặn dò ngày mai Cần bắt được kẻ giang địch dịch đình ngần ngại Nếu ngày mai mà không bắt được hắn Thì thật là tai vạ Bắt người ư Bắt người ư Thì phải chối mắt ngay Phải phủ nhận việc đàn ông vào cung Điều này thì không được Hoàng thượng đã tự nghe thấy hờ khó thật Viên dịch đình trao mày nhăn nhó Lúc ấy gây ra chuyện Bây giờ biết làm sao Hay là bà tự đi xin ý kiến hoàng hậu Tôi xin tặng lực Được được ta sẽ đi Tối nay sẽ có hồi âm Chia tay viên dịch đình Phàng thị đến tay cung thăm hợp đức Gặp viên tiểu nội thị Vương thịnh đang đứng ở cửa ngoài Vương thịnh chính là kẻ được Phạm Thị đề xuất với Phi Yến Triệu vào cung Cũng là một trong những kẻ tâm phúc của hai chị Họ nhà Triệu Vì hắn mới vào nên tạm xếp vào làm tạp vụ Triệu nghi có ở nhà không? Phạm Thị hỏi hắn Vừa mới đi đến Điệu Chiêu Dương rồi Có việc hệ trọng lắm Hoàng thượng qua tay rất là giận dữ, về sau thì đỡ hơn. Người có nghe được những gì không? Phàn thị vội hỏi, cũng không rõ lắm, tại tôi đứng xa quá, chỉ hiểu là việc của hoàng hậu, còn Chiêu nghi thì vô can. Còn hoàng thượng, Chiêu nghi rời điện Chiêu Dương, nếu hoàng thượng biết thì sẽ bất lợi. Không sao, tôi đã đi thám thính, biết hoàng thượng từ vườn Nghi Xuân tới điện Vị Ương rồi gặp quan hiệu thư lầu hướng gì đó, còn một người nữa là doãn hàm tình thông thuật số vương thành ngừng một lát, tôi nghĩ hoàng thượng có nhanh cũng phải 2 giờ nữa thì mới xong hết công việc thôi được hãy theo ta phàng thị kéo hắn đi về điện chiêu dương thị yến mặt mày ủ rũ cố kiềm dòng lệ không để sợ sợ hãi lộ ra trước mặt người em gái trước giờ từ biệt Nàng muốn cứu vớt lại sự tôn nghiêm của ngôi hoàng hậu Điều đó khiến hợp đức vô cùng thương cảm Không sao đâu, việc này không ảnh hưởng tới em Chị ơi, hợp đức khóc rưng rứt Chúng ta đã gắn bó với nhau là số phận Việc của chị có khác gì là việc của em Thế rồi nàng lại đem mọi chuyện gặp hoàng đế tại tay cung Phi Yến im lặng, hoàng đế đã tha tội nàng Không phải vì nàng đẹp Cũng không phải vì ân tình của nàng với hoàng đế Mà chính là nhờ hợp đức cầu sinh Dâu nàng có được miễn tội Thì trên thực tế sự phế bỏ là đương nhiên Như vậy trong cung đình Thứ bậc của em nàng là cao hơn nàng nữa Nàng không thể trở lại ngôi chí cao vô thượng Cũng không thể giúp được hợp đức Ngược lại chính nàng Lại phải nhờ vào hợp đức Ý nghĩ đó làm cho nàng hết sức đau xót chị nghi chủ hợp đức đã nhìn thấu gan ruột của nàng chua xót nói hiện tại đối với chị em ta thì vô cùng nguy hiểm chúng ta bị biết bao kẻ ghét ghen chị ơi được phú quý đâu phải dễ dàng nghĩ tới chị em mình ngày trước lúc còn thơ dại bệnh dép để kiếm ăn có một bận mưa to gió lớn mái nhà ta bị dột không mổng không nấu được nồi cơm giữa lúc cơ hàng Chị em mình cứ ôm nhau mà khóc Chờ cho trời sáng Chị ơi, chị có nhớ không? Vì Yến xúc động Mắt nàng chứa chan hàng lệ Học đức cũng khóc theo Nàng cất giọng bi ai Chị ạ, em được như ngày nay là nhờ ơn chị Nếu chị không còn em biết dựa vào đâu quan thượng vì việc chị Mà càng quý yêu em Chúng ta không thể ngồi chờ chết Việc này nếu qua khỏi Em nghĩ hoàng thượng có thể còn nghĩ tới em Từ nay về sau Chỉ nên cẩn thận nếu còn xảy ra Không còn chỗ chôn cho hai chị em mình Vì Yến không kìm nén nổi Ôm lấy hợp đức khóc òa lên Một ngày cùng khốn điếm nhục Nàng đâu có nghĩ đến Nàng hối hận Tự thấy hổ thẹn nghẹn ngào nói Hợp đức chỉ tự bôi nhỏ cho mình Nhất thời hồ đồ Hợp đức ơi chỉ khổ lắm ơi hợp đức chị hợp đức lau nước mắt cho nàng hạ giọng an ủi giờ chỉ cầu hoàng thiên phù trợ việc lớn quá nhỏ việc nhỏ quá không phàng thị đứng ngoài rèm nghe hai chị em trò chuyện đến lúc ấy mới lên tiếng gọi hoàng hậu phi yến đưa mắt nhìn hợp đức đứng dậy bước tới bàn trang điểm hoàng hậu chiêu nghi mụ ta bước tới đứng ngay người đã hỏi quan dịch đình chưa? Vì yến đã đánh phấn xong hỏi. Rồi dạ. Mu nhìn sang hợp đức, chiều kỳ đã nói trước mặt hoàng thượng là quan dịch đình nói sao? Hợp đức cầm lòng hỏi tiếp. hoàng thượng chỉ cần bắt được trần thanh, còn việc khác thì không nói đến. Bắt người à? Sắc mặt phi yến trắng bệt ra, trừng mắt nói. Cần có chứng cứ. Ờ, hợp đức gật đầu, trong mắt chuyển động. Em nghĩ hoàng thượng quá tức giận Chúng ta phải tìm cách giải tỏa cái việc này Chiều nghi tôi nghĩ Phạm thị tiếp lời Việc này chỉ cần hy sinh hắn Giết người bịt miệng Tôi nghĩ như chiều nghi nói Để hoàng đế ngu giận Chúng ta giết người sao được Hợp đức trao mày Không phải chúng ta Hoàng thượng sẽ tìm cách bí mật giết hắn Chúng ta tìm lấy một kẻ hy sinh Làm vật thế mạng Lúc này mụ mới tỏ rõ sự sâu sắc, tục trí đà mù của mụ